xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn thưa quý vị rất vui khi mà trong buổi tối ngày hôm nay tôi ngồi ở đây để vừa giới thiệu cũng như là mời quý vị thưởng thức một bộ chuyện mới nữa khá dài của tác giả rất là quen thuộc với chúng ta tác giả hà dương thưa quý vị chúng ta cũng vừa mới kết thúc bộ chuyện đất âm hồn và được quý vị rất là yêu mến đánh giá rất là cao đó cũng là cái câu chuyện chúng ta nói vui đó là chào mừng sự trở lại của tác giả hà dương sau một thời gian dài tác giả vắng bóng vì những、uh, cái lý do cá nhân riêng thưa quý vị bộ truyện mà buổi tướng ngày hôm nay chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị có một tựa đề rất ngắn m ư i hai giờ m ư thưa quý vị đây là một bộ truyện có thời lượng dài khoảng mười tập một tác phẩm của tác giả hà dương chúng tôi đã có bản quyền và chúng tôi hân hạnh phát hành trên kênh hèm chuyện ma trong khung giờ buổi tối để phục vụ quý vị các ngày liên tiếp sau đây thưa quý vị ngay bây giờ thì chúng ta không nói nhiều thêm về tác giả hà dương mà chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến ngay với những chi tiết mở đầu của bộ chuyện 1 2 hai giờ m ư tác giả hà dương qua phần diễn đọc của đình soạn Cảm ơn quý vị có dạ xin cảm ơn quý bà con cô bác anh chị em và tất cả các cháu thiếu nhi đã hỗ trợ đoàn làm phim chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua hôm nay chúng tôi đóng máy bộ phim nước mắt của quỷ chắc chắn rằng à, sắp tới khi mà bộ phim phát sóng sẽ mang đến cho tất cả quý vị những à, giây phút thú vị và những điều đáng suy ngẫm về cuộc sống một lần nữa thì à, tôi thay mặt cho đoàn làm phim chân thành cảm ơn tiếng vỗ tay của bà con đ ã m ầ m vang lên anh ấy cũng háo hức chờ đợi bộ phim lên sóng truyền hình ông tuấn trưởng thôn còn khể nệ sách theo bịch quả lớn tới nói với anh trưởng đoàn các anh á, vượt đường xá xa, xa xôi về với cái làng này á, là chúng tôi quý lắm xưa nay làng tôi chưa bao giờ được lên ti vi may mà nhờ có các anh mang cái máy quay về đây cho cả làng tôi được lên phim chúng tôi cảm ơn anh nhiều à, đây là chút quả quê chúng tôi biếu các anh coi như là cái lòng của người dân ở trong thôn anh minh trưởng đoàn vội vàng nói ôi chúng cháu về làm phiền cả thôn mình bây giờ các bác là còn chuẩn bị q u à cáp thế này nữa chúng cháu ngại quá thôi anh nhận đây cho chúng tôi vui rồi sau này nếu mà có cái dịp cần quay phim ấy, thì cứ lại cho chúng tôi nhé các anh ở đây bà con chúng tôi vừa vui lại còn được cả trả tiền dân làng còn được đóng phim được lên tivi cho cả nước xem thì chúng tôi mừng lắm dạ nếu mà lần sau có dự án phim mà phù hợp á nhất định chúng cháu sẽ lại về thôn của mình chúng cháu cảm ơn tấm lòng của tất cả mọi người bà còn thấy anh mình nhận túi quà thì mừng lắm có bà cụ móng mém nhai trầu cười vui vẻ cảm ơn các cháu nhờ cháu mà giả sắp trăm tuổi còn được lên ti vi đấy giả thích lắm thế này mai kia c o nhắm n mực mắt thì cũng mãn nguyện mình thân thiện ôm lấy bà cụ rồi nói dạ con cảm ơn cụ nhiều lắm con chúc cổ sức khỏe mãi như thế này cho chúng con mừng được rồi đi đi lúc nào mà có dịp em về thăm nhau một chút là vui rồi đoàn làm phim rời đi dân làm vẫy tay tạm biệt cho đến khi chiếc bóng xe biến mất trên con đường thôn nhỏ hẹp và quanh co trưởng thôn lúc này trịnh trọng nói với bà con đấy may nhờ có cái thằng phi mà làng t a mới vinh dự được đoàn làm phim để ý tới giờ bà con ai về nhà nấy đợi phim được chiếu tôi sẽ báo cho bà con sân kho để tập trung b ắ t d ạ p xem nhé bà con phấn khởi vỗ tay ẩm mỹ bởi cái làng nghèo này t v hiếm lắm ông trưởng thôn cũng may bên đằng ngoại khá g i à cho nên cho ông cái t v màu nhà ông oách nhất cái thôn này cho nên ai nghe tin ông cho dựng d ạ p ở sân kho để cả làng xem phim ai nấy đều mừng rỡ và mong đợi thằng phi lúc này tiếu táo thủ thị Bác tuấn này cháu có công dẫn đoàn phim về quê của mình vậy thì bác thực hiện lời hứa với cháu được chưa cháu mót quá không chờ được nữa ông tuấn lườm thằng phi rồi nói đợi từ từ đã mày làm cái gì phải vội cơm không ăn thì gạo còn đó ơ kìa bác lấy vợ phải lấy liền tay chứ chớ để lâu ngày bố cháu nó thành ông ông tuấn giận lắm rút cái dép đập tới mặt của thằng phi t i ề n sư nhà mày chứ tần đã cấm mày ăn cơm chức cảnh rồi cơ mà sao mày ngu thế hả thằng phi bị đánh tới t ấ p nó chạy vòng quanh trốn rồi đưa tay che mặt bác đánh thì bác đánh vào mông cha đánh vào mặt cháu thế mến nhìn thấy thế này cháu bị đánh lại dỗi cháu đấy mến mến mến、đi. cả ngày chẳng được cái tích sự gì chỉ mến với mến thôi thằng phi làm bộ giận dỗi nó đứng lại bác đánh thì bác đánh cháu đi này nhưng mà cưới thì cháu phải cưới đấy chứ không là cháu không muốn mến chờ đợi nữa đâu chín tháng trời đoàn phim ở đây làm cho cháu với mến chưa được ở với nhau chúng mày chưa được ở với nhau mà bụng con mến nó p h ì n h cả lên được hả tao biết ngay mà thế nào cũng có vấn đề cái dòng n g ọ này á xưa nay á cấm ăn cơm chức kẻng giờ mày làm thế này khác nào bôi cho chất chấu vào mặt tụi tao rồi cái mặt mo này để tao tao biết nhìn bà con cái kiểu gì kìa bác nhưng mà cháu chót dại rồi hơn nữa cái thai nó còn bé làm đám cưới sớm thì người ta không biết giấu được làm sao mà giấu mày tưởng nó như cái kim muốn nhát vào chỗ nào thì nhát được ấy hả n é t đ o ạ n đông vung tay lên định đánh cho thằng phi một cái nữa nó theo phản xạ t r á n h đòn ông liền h ậ m m ự c nói đi về t ô i cần bàn chuyện này với bố mày xem thế nào đa thằng phi liền bĩu môi trời đất ơi c á i thai trong bụng giấu được c h ứ c á i kim g i ấ u vào người xem nó có đâm cho thủng thịt hay không âu tuấn tức quá c ò i chân rút thẳng cái dép bay vào thằng phi ngu này nữa đi về đột nhiên trời nổi cơn gió âu tuấn nhìn trời rồi chớp miệng sao đang nắng đẹp mà ra trời thay đổi nhanh thế chứ về nhanh đi phi ơi quá mười hai giờ rồi đấy bất ngờ có một tiếng kêu lớn vang lên từ phía hang rắn khiến cho ông tuấn giật mình ông quay sang hỏi phi này mày có nghe gì không hả thằng phi liền gật đầu có đó cháu nghe q c a i đó kêu cứu phía hang rắn đó bác để cháu chạy qua đó xem thế nào hai bác cháu quay ngược lại thẳng đường tới hang rắn cái hang này nằm ở phía sau khu nhà ở nó có cái cửa nhỏ xíu hình tròn chỉ vừa cho một người truy qua trước đây có người bảo hay nhìn thấy con rắn lớn da vàng óng bỏ vào bên trong hang cho nên người ta gọi nó là hang rắn ít người qua lại hang rắn vì ở đó cây cối rậm rạp đ á lại lởm chởm dạo gần đây đoàn làm phim về quay phim cho nên họ mới lên đó thường xuyên hơn hai bác cháu tới nơi thì không phát hiện ra điều gì bất thường cả hai gọi lớn và tìm kiếm xung quanh nhưng cũng chẳng phát hiện ra điều lạ sau một lúc tìm kiếm hai người rục rã nhau ra về thứ hôm đó ông tuấn ăn cơm nước xong thì vác cái quặn và xách cái điếu cày đi một mạch sang nhà chú tú ông tú đang cùng vợ ngồi hóng gió ở ngoài ngõ ông tú còn đề nghị vợ ngồi lên đồi rồi nghịch tóc của vợ ông tuấn thấy cảnh t r ứ n g mắt lườm lườm rồi nói dạ rồi còn chim chuột thế kia bảo sao d ạ y con nó hư ông tú vội vàng đứng dậy <cười> Ê, bác cả bác sang nhà em đấy ạ ôi thế không sang nhà chú thì tôi đứng ở đây làm cái gì hỏi như là không hỏi đấy à, dạ em mời bác v à o nhà xây nước ông tuấn bước vào giữ nhà rồi ngồi xuống chiếc ghế salon vẻ m ặ t đầy nghiêm nghị thằng phi nhà chú thím đâu rồi dạ bác tìm cháu nó có việc gì hả chờ tối nó đi chơi với đám bạn rồi bác đấy tôi đã dặn là chú thím quản cái thằng phi cho c h ặ t mà có ai chịu nghe đâu c á i chứ thế nó nói chuyện gì với chú thím chưa hai vợ chồng chú tú thấy vẻ mặt nghiêm trọng của bác tuấn thì bèn hỏi Dạ có chuyện gì về bác bác làm em lo quá hôm nay nó nói với tôi là con mến nó có chữa hai vợ chồng chú tú nhìn nhau rồi nhìn bác tuấn thật hả bác con mến chữa với ai à ô hay sao chú không hỏi cái thằng phi chú tú lốt nhanh cái đầu rồi vỗ t a y xuống ghế chết mẹ em rồi bác ơi thằng phi kích thằng trời đánh trời ơi đấy chú thím xem tình hình thế nào thím thanh lúc này chợp miệng thì cưới cho chúng nó、no. chứ sao bây giờ hả bác cái chuyện nó cũng đã rồi thì chúng em còn cách nào nữa đâu thím nói vô trách nhiệm quá nhỉ thế mặt mũi tôi để vào đâu tôi đường đường là trưởng thôn bây giờ cái thằng cháu đích tôn của cái dòng họ này lại lấy châu r ắ t cả nghe Cả l nó g n cười cười cho thối mũi ra hả bác bớt nóng đi chứ bác tính sao bây giờ dù gì thì chúng nó cũng ăn nằm với nhau rồi mà không cứ nhanh bụng nó to lên thì còn muối mặt nữa bác nói cái gì thì nói cái con mến này tôi không có ưng được người gì mà như cái xào nó mồm miệng thì lúc nào cũng như tép nhảy nó về làm dâu rồi ngay sau này không biết có lo được cái việc của họ không mà nhất là cái nốt r ồ i mọc ở ngay mép đó nhìn cứ như gọi là dâm đẵng như là cái con điêu thuyền đấy cái loại gái này sớm muộn gì về nhà cũng làm bại hoại ra phòng hơn nữa nghe cái thằng vi nó nói là nó sinh đúng cái hôm rằm c á i cụ xưa nó nói rồi mà trai m ù n g một gái hôm rằm là gớm lắm đó cái con này nó không phải là cái d ạ n g vừa đâu không theo trai thì cũng đánh đĩ bốn phương kìa bác sao bác lại cứ ác cảm với con bé nó thế nó dù gì thì cũng được tiếng là mau miệng và đáo để ở trong thôn gia đình nó thì có nghèo khó t h ì nhưng mà nó cũng đ ổ tay đ ổ chân biết làm ăn chứ có phải là què quặt hay là ăn bám gì đâu mà em thấy con bé nó cũng lễ phép ngoan ngoãn chứ có chơi bời hay láo toét gì đâu làng này được mấy đứa như con mến người khác thì tôi không có nói nhưng mà cháu dâu của dòng họ này phải ra dáng một tí thím chưa gì đã b i n h nó c h ầ m chặp rồi v ậ y có ngày nó leo lên đầu thím nó ngồi đấy nhưng mà cái tụi nhỏ nó lỡ ngủ với nhau rồi mà bác bầu thì nó cũng có luôn rồi cháu mình chứ cháu ngài cái loại đó đó ngày trước là kiểu gì cũng phải gọt đầu bôi vôi thả lồng trôi sông chứ đừng nói là đ ế n cái chuyện cưới thằng phi lúc này vừa v ừ a đ ế n cửa nghe tiếng của bác tuấn nói nó bèn nhảy vào câu chuyện dạ bác tới chơi hả bác bảo cái gì gì trôi sông đấy hả ta bảo là bắt cái con mến nó cạo đầu bôi vôi đó thả lồng trôi sông thằng phi lúc này liền nhảy dựng cả lên ôi sao bác lại làm thế như vậy là giết người đấy bác ạ mến anh đang mang con của cháu trong bụng bác làm thế khác nào giết luôn cháu hả bác chú tú cầm cái điếu cày đập ngay cho phim ộ t cái mày giỏi thật đấy bảo đi làm đi ăn kiếm tiền lấy vợ sợ tiền chưa t h í ấ h mà dắt cả cháu về cho tao rồi còn lỡ mà bố ngày xưa bố mẹ chả cưới lúc mười bảy còn sớm hơn cả con bây giờ đ ó con thì dù gì cũng mười chín tuổi rồi ờ anh thì giỏi rồi bây giờ yên ngồi nghe bác tuấn bàn chuyện kia, kia. Âu tuấn b â y giờ mới nói đúng ra là tôi không có đồng ý cây con mến đâu thế nhưng mà nó c h ữ a rồi cho nên là phải cưới thôi nhưng mà cái nết chưa qua cửa đã tụt quần là phải rèn cho nó đến đầu đến đuôi không á sau này nó về nhà nó cứt l ộ lên đầu hết không còn cái tôn tư trật tự gì cả thằng phi lúc này gãi đầu nói sao cứt l ộ lên đầu về bác chư tú tắt lên đầu của thằng phi một cái mày im m ồ mày m đi b á c tuấn nói mày không được chen ngang vào khi thư người lớn đang nói mà trẻ con cứ trèo vào miệng là cứt l ộ lên đầu đấy con thằng phì bíu i môi ngồi im lắng nghe ông tuấn lại nói tiếp tập tục xưa nay các cụ truyền rằng nếu mà con dâu trở trước mà khi qua cửa về nhà ấy đời sau thất đức làm đâu hỏng đó không cẩn thận là còn lụi bại vâng à bác dạy chúng em nên làm thế nào bây giờ thì vẫn cưới cho nó thế nhưng mà miễn hết lễ để nó tự về nhà mình không đón không rước gì cả khi vào nhà phải đi cửa sau chứ không được vào bằng cửa trước không được thắp hương lên bàn thờ gia tiên thằng vi nghe vậy thì liền phản đối không được đố bác nhà cháu có mỗi cái cửa thì bắt bác mến đi vào bằng cửa nào chứ đó là việc của đ ó hôm đó cửa chính nhất định không được phép cho nó bước qua nó đi qua rồi nghiệp dòng họ này ai gánh cho nổi thằng phi muốn phản đối lại nhưng mà lời phản đối bị vô hiệu bởi quyết định mọi chuyện nằm trong tay của bác tuấn xưa nay bác tuấn nói đâu là mọi người đều phải nghe bác là con trưởng lại không sinh được con cho nên sau này thằng phi chính là đích tôn của dòng họ phải theo mọi sự sắp xếp của bác nó i lúc này liền tặc lưỡi nói không cho đi thì không cho đi cháu với mến nó leo máy nhà v à c ũ n g được dù gì thì ngày nào tụi cháu chả leo núi ở m ầ m nơi có cái gì khó đâu ông tuấn lúc này liền đáp cấm、nhỉ? ta cấm mày leo tưởng với con mến hôm đó không ai được giúp con mến cả phải để cho nó biết cái phép tắc của cái nhà này có cái thằng phi nhắn với bố mẹ con mến ấy, chuẩn bị thời gian cho tao sang nói chuyện thằng phi lúc này liền đáp cháu biết rồi nên là nay mến nói với cháu là nhà đang chờ bác con sang thứ chuyện đấy được rồi quyết định như vậy đi mai tôi sang cụ máo xem ngày có gì tôi báo với chú thiếp âu tuấn lấy cái điếu cày tay vân vê mồi thuốc lào chuẩn bị châm điếu thảo phi lập tức lấy cây đóm mồi lửa cho bác âu tuấn giết một hơi thật dài rồi n g ư a c ổ phả ra khói làn khói trắng xóa cuộn từng vòng rồi từ từ tan biến âu tuấn đứng dậy chậm rãi xách cây điếu cày ra về ngày hôm sau ông tuấn sang gặp cụ mão nhờ cụ xem ngày lảnh sáng sớm ông cụ sang tới nơi mà ông cụ mão đi vắng không có nhà ông lủi t h ổ i về rồi tiếp buổi s a n g nhà cụ mão vẫn chưa thấy đâu ông về nhà ăn cơm xong rồi tranh thủ chạy sang một lần nữa thì thấy nhà cụ mão đã mở cửa cụ mão thấy ông tuấn tới thì bèn ra đón từ sân <cười> quý hoa quá sao hôm nay ông trưởng thôn lại tới thăm nhà thế này thảo nào mà sáng sớm n à y tôi thấy chìm khách kêu đúng là khách quý đến ông tuấn lúc này đáp dạ con qua nhà cụ là có việc cậy nhờ cụ giúp đỡ sáng giờ con qua ba bốn lượt mà cụ đi vắng cho nên mới phiền cụ giữa trưa thế này cụ mão mời ông tuấn vào nhà châm trà rồi nói chuyện sáng nay tôi có cây lễ ở bên nhà chị mẹo cho nên là qua đó sớm chẳng hay là ông trưởng thôn có việc gì dạ chả là sắp tới nhà con có cái việc hỉ cho cháu phi c ô xem giúp con cái ngày lành để con làm lễ sang nhà gái hỏi giảm ngõ c ô lão mở cuốn sách cũ kỹ đèo cái chồng kính lão bắt đầu xem ngày à tháng này à tháng này đẹp lắm đây này ngày cưới hỏi đều đẹp hết á ông trưởng thôn cho tôi xin cái tuổi của vợ thằng phi ông lúc này liền đáp、um, vợ nó tuổi quý xỉu sinh tháng chạp ngày mười lăm cụ hả gái hôm rằm hả thế thì phải xem cho k ỹ một chút không có sau này qua cửa thì khó sửa lắm Dạ cụ dậy phải còn muốn nhờ cụ xem làm cách nào cho nó thuận c ô mão mở tù lấy cuốn sách khác ra mấy lần được mấy trang thì đột nhiên tay của cụ cụ khựng lại c ô nhìn ra ngoài cửa rồi nói ông t r ư ờ n g thôn có nghe thấy tiếng gì lạ không ông tuấn lắng tề a n g h e nhưng chẳng thấy gì ngoài tiếng ve đang dâm gian gọi hè ông liền đáp dạ thưa cụ còn không nghe thấy gì lạ cả cờ máu đứng dậy ra h o à n ngoài sân nhìn về phía hàng rắn đăm chiêu lạ thật đấy sao tôi lại nghe c ô tiếng kêu la thảm thiết ở phía hàng rắn chứ chẳng biết là có điểm gì hay không ông tuấn liền x u ấ t s ắ n có chuyện gì mà cụ lo lắng như vậy tôi nghe c ô tiếng la ngét h phía hàng rắn kể vọng tới tự nhiên lòng của tôi nóng như lửa đốt mong là tôi nghe nhầm ông tuấn lúc này cười con chẳng nghe thấy gì cụ hả chắc là không có chuyện gì đâu hôm qua con với thằng phi cũng nghe t h ấ i ế n g kêu như vậy hai bác cháu tê hàng rắn tìm nhưng chẳng thấy gì cụ hả hình như là cũng tầm giờ này cụ mão nhìn đồng hồ lúc này lúc đó là vừa m ư giờ m ư phút c ậ bắt đầu mở cuốn sách ra xem ngày nhưng lật hết t r a n g này cho đến t r a n g khác vẫn không chọn được ông tuấn cũng s ố c ruột theo cụ ơi không có ngày nào hợp hả cụ tôi thấy lạ lắm sao lại không xem được cho vợ của thằng phi trong này tôi thấy chữ tử ông trưởng thôn ạ chữ, chữ tử là sao hả cụ là người chết đó trong này nói nó chết rồi không xem được ngày nữa vẻ m ạ n h của ông tuấn lúc này trở nên hoang mang chết chết rồi Nhưng, nhưng làm sao mà chết được à có phải là cụ xem nhầm không mới hôm qua cái thằng vi nó còn nói gia đình con mến đang chờ nhà chúng tôi sang nói chuyện sao sao bây giờ lại chết t h ầ y m ã o liền lắc đầu đáp tôi chỉ thấy trên này báo một chữ tử mà thôi không thể xem ngày cho người đã có chữ tử được đâu ông trưởng thôn có khi nào quyển sách này sai không cụ người đang sống sờ sờ sao chết được chứ thế này n h a ông viết họ tin đầy đủ con bé mến và ngày tháng năm sinh giờ sinh ra đây cho tôi tôi sẽ xin quẻ bên âm để xem cho con bé nếu mà xin quẻ bên âm mà không được nữa thì trường hợp này tôi hết cách ông trưởng thôn thử đi sang chỗ khác xem người ta có xem được không tại sao lại phải xin quẻ bên âm hả cụ không lẽ con mến nó là người âm không hẳn đâu nhiều khi có trường hợp q u ỷ sai làm n h ầ m sổ sinh tử cho nên thành ra có người được sống có người chết oan xí âm mà cũng sai được hả cụ h hờ trần sao thì âm vậy ông làm sai được thì dưới đó người ta cũng làm sai cái quan trọng là tôi xin biên âm xem nó ra sao rồi chúng ta tính tiếp vâng ạ vậy tôi cảm ơn cụ nhiều bây giờ tôi viết ra cho cụ trong sự nhờ cụ xem giúp ông tuấn lập tức lấy giấy bút ghi rõ họ tên ngày giờ ngày tháng năm sinh cụ mến lên giấy cho cụ mão cụ nhìn một lượt rồi gật đầu vậy bây giờ ông trưởng thôn cứ về trước đi đêm nay tôi mới xin được bên năm có gì sáng mai ông tuấn quay lại đây tôi nói cho nghe kết quả ông tuấn cảm ơn thầy rồi ra về trên đường về đầu của ông hiện lên toàn mấy chuyện chết chóc và ma quỷ bà tém thấy chồng về vẻ mặt không được vui cho nên bèn hỏi ông sao vậy cụ mão lại không có nhà hả không phải cụ mão có nhà bà thế sao mặt ông cứ khó đăm đăm như thế thầy chưa xem được ngày cho thằng phi có chuyện gì ông cụ mão bảo là con mến không thể xem vì là trong sách có chữ tử chữ tử là ý gì thì thầy bảo là là là người chết là không thể xem được chung cây chết bà tém nghe thấy vậy thì tức giận nhổ phì phì cái cụ mão này già rồi lẩm cẩm mến nó sống cái s ở s ở ra đây đấy, đấy. mới cái sáng hôm nay này tôi còn gặp nó đi chợ nó còn cho tôi mấy quả khấy với chai mắm tôm kia kìa người sống sờ sờ thế mà bảo là chết thì thế mới nói chứ nhưng mà cô ấy bảo là không có xem được không xem được thì thôi đi thầy khác mà xem ở cái thôn này không có thì sang cái thôn bên cạnh không thì ông chạy hẳn xuống phố một chuyến cho nó được việc thằng phi dù gì này thì cũng là đích tôn của cái dòng họ này làm cái gì thì cũng chu đáo một tí cho nó đỡ l ò o g rom ông tuấn nghe vợ nói như vậy thì chẹp miệng chị bà cứ phải từ từ để tôi tính cụ mão bảo tôi là để lại ngày tháng sinh đẻ của con mến ở đó đêm nay cụ ấy xin nâm gì đó để xem cho con mến nếu mà không được thì mai tôi tính tiếp cái chuyện này không từ từ được đâu ông ông đi xem mấy cái chỗ cho yên tâm đi chứ cái cụ mão ở làng mình thì quanh năm trong cái thôn này có đi đến đâu đâu tôi thấy cụ ấy có mỗi cái cuốn sách ai đến thì cũng mở ra xem có gì khác nhau ông nghe tôi bây giờ ông đạp xe xuống phố xem cái thầy trí hay là tí gì đó ở ngay cái cổng chợ huyện đấy bà cứ làm như là từ từ từ đây xuống phố nó gần lắm không bằng đấy tôi đạp xe mất gần hai tiếng chứ có ít gì đâu tới nơi tối rồi để cần kịp xem xét cái gì thế không thì ông sang sông đi gần cái bến đò c ủ a nhà cô biển đấy tôi nghe đâu là cô ấy mới được ăn lộc l ậ c cái phủ to lắm mấy cái người mới ăn lộc này xem chuẩn lắm ông tuấn nghe đến đây thì gật gù ở n h ẹ thế mà tôi q u y ề n b á n mất đi cái cổ biển đấy cái cô này trước có phải là con của bà sông ở cái thôn mình lấy chồng sang bên kia rồi bị chó nó cắn tưởng chết sau đó sống lại tiệc ăn lộc thánh phải không phải rồi không cô ấy thì còn ai vào đây cái làng mình sang bên đấy xem nhiều lắm đấy ông thử chạy qua bên đó xem cho thằng phi đi cái cổ mão này là tư tư tư không ưng đâu người ta đi xem cưới treo mà lại bảo là chết chóc nghe mà khiếp linh cả được thì thấy sao thì họ nói như vậy cụ ấy thấy chết thì bảo chết chứ sao phủi phui cái mồm đi c h ỉ được cái nói gở thôi ông đi sớm về sớm đi âu tuấn lại dắt xe đi sang bên sông bóng lưng c h ả y dài trên con đường đá gồ gầy dưới bến sông thím thanh cũng đang chờ đò sang sông thế bác tuấn liền hớn ư g h ỏ i chào em chào bác cả bác cả đi đâu mà xuống tận bến đò vậy tôi t r ả sang sông vì việc của thằng phi nhà thím đây ô thế em tưởng là nay sang sang cụ m ã u thì bà tém bà bảo là tôi đi xem phải xem vài chỗ chứ không có xem một chỗ tôi tính sang nhà c ô biển xem cô ấy nói sao thím ạ thím thành lúc này đ i ệ n đáp dạ c ô biển thì nổi tiếng lắm đấy bác trước em xem cô ấy tìm mộ ở bãi xoài mà trúng phóc đó bao nhiêu năm cái nhà bà âu ở cái đất đấy khổ sở vì bị ma ngành may mà nhà c ô biển bây giờ yên ổn rồi nhà cửa đàng hoàng lại còn đẻ được cái thằng con trai rồi bác gớm nữa thím thì cũng chịu khó ngồi lê gớm đấy nhỉ cái chuyện bên tận xoài mà thím cũng biết d <cười> chả là cái hôm ấy cái thằng phi thì nó có nói với em là sang bên xoài xin l ọ c cho nên là em sang vừa đi xem cho nó biết đấy mà vừa xin t í l ọ c mà rơi l ọ c vãi đấy mà bác t h ì thím đi đâu mà mà mà sang sông giờ này thím thành ngó s a n g bên bắc c h è o đò rồi nói em đi bán chỉ vàng bác à cái thằng phi sắp lấy vợ em phải chuẩn bị cái cửa cái nhà cho nó tử tế chứ bác dầu gì thì cháu đích tôn của dòng họ lấy vợ cho con phải đầy đủ kẻo người ta chê ờ thím t i n h cũng phải đợt cập bến mỗi người chê nhau đi một ngả trước khi đi thím thành nói thêm em tranh thủ đi rồi ghé chợ mua con cá trắng to về luộc với lá đinh năng tối nay em mời hai bác qua nhà em uống với chồng em chén rượu nhân tiện thì bàn việc cho cháu phi ông tuấn liền đáp vậy thím về thì ghé nhà tôi bảo với bà tém tối nay không phải nấu cơm à thím bảo với bà ấy là rót cái bình rượu nấm linh chi cái thằng cháu bên ngoài nó biếu tôi đó tôi ngâm ba năm nay á cầm x ă n g tối nay anh em tôi nhắm rượu thím thanh nghe đến đây thì cười hứng nở ôi bác cả hôm nay chui sang quá thật đấy rượu ngon thì phải có mồi ngon phải để em mua thêm mấy con lươn đồng về xào xào ớt cho anh em nhậu nhé thôi em đi đi bác thím thanh nhanh chóng lên xe rồi đạp đi ông tuấn thì hướng về nhà c ô biển mà đi tới đi được một đoạn ông thấy một c á c h cổng bự trà bà xây trên một mảnh đất ruộng trồng khoai lang trên cổng có ghi bà chữ phủ cậu chín ông ngó nghiêng nhìn vào trong nhà thấy một người phụ nữ chạy ra mở cổng ông liền hỏi dạ xin lỗi cô cho tôi hỏi nhà c ô biển bác muốn tìm cậu chín nhà tôi phải không tôi c ó việc muốn nhà c ô biển ạ thì là cậu chín đó mời ông vào trong cậu nhà tôi đang đi chơi để cậu về rồi cậu t i ế p ông ông tuấn vẫn chưa hiểu thì bèn hỏi lại thích thích cậu chín là ai nhà này có phải là nhà c ô biển con của bà sông không cô đúng là nhà c ô biển nhưng mà từ ngày cô ăn lộc trên thì bây giờ gọi là phủ cậu chín chắc ông lần đầu tiên đến đây cho nên không biết à cái tên biển là phần trần tục thôi chứ cậu chín nhà chúng tôi là người ở cõi trên rồi ông đừng gọi c ô biển nữa k ẹ o cậu chín giận nhé mời cậu chín xưng con nha ông Âu tuấn bắt đầu hiểu r o mọi chuyện Âu theo người phụ nữ đi qua một cái sân lớn tiến vào trong nhà trước nhà có một cái điện to như một cái đình làng của ông vậy bên trong điện toàn dựng bằng gỗ quý tất cả thân cột kèo đều bằng gỗ lim nguyên khối Âu tuấn thầm đánh giá vụ cậu chín vừa tự nhủ trong lòng cậu chín này vậy mà giàu quá trời quá đất nghe t ê n cậu chín cứ như trẻ con thế thì không biết có giúp được gì cho nhà mình hay không người phụ nữ mời thầy đi sang một gian nhà khác nơi ấy có sẵn bộ bàn ghế nơi tiếp khách và một ít trái cây cùng đi bánh kẹo và rất nhiều đồ chơi Âu tuấn lúc này liền nói thầm chắc nhà này có trẻ con cho nên mới toàn đồ chơi trẻ con mà trẻ con này đúng là nhà đại gia nên thứ gì cũng đẹp người phụ nữ lúc này quay lại bảo ông tuấn ông ở đây chờ cậu nhé cậu chín một lát sẽ về ngay đó cậu không thích mùi mồ hôi cho nên là mời ông qua đây rửa chân tay mặt mũi cho sạch sẽ trước ông tuấn đi theo người phụ nữ bước vào một căn phòng có sẵn nước cho ông rửa tay chân mặt mũi ông rửa xong ra thì người phụ nữ xịt cho ông một ít nước hoa ông bị mùi nước hoa làm cho giật mình cho nên che miệng mùi gì vậy cô là dầu thơm trừ tà của cậu chín nhà chúng tôi đấy Âu tuấn nắt x ì liền mấy cái chưa kịp ngồi xuống ghế thì đ ã n g h e tiếng léo nhéo ở ngoài cửa vọng về ứ về đâu cậu còn muốn chơi một người phụ nữ áo đỏ đỡ lấy một người phụ nữ khác đang mặc bộ quần áo cô đồng Âu tuấn nhắm mắt nhìn lại phát hiện ra người mặc áo cô đồng k i a chính là cô biển người phụ nữ bàn nãy nói với ông cậu chín đó lát ông có việc gì thì hãy hỏi cậu nhé cậu nhỏ nhưng cái gì cậu cũng biết ông tuấn đ ề n ngán ngẩm trời ơi không biết cậu chín thế này có xem nổi ngày cho tụi nhỏ không nữa cậu chín trong thân sắc cô biển tự nhiên không nhóng nhẽo nữa mà đi thẳng vào ghế ngồi nhìn chăm chăm về ông tuấn rồi hỏi ông kìa sao vào nhà cậu mà không chào cậu thế ông không phép tắc gì hả ông tuấn lúc này vội cúi người rồi chào dạ con chào cậu chín cậu chín bấy giờ hài lòng ngồi xuống ghế cậu chỉ vào kẹo người phụ nữ áo đỏ vội vàng bóc kẹo cho cậu ăn cậu bò kẹo vào trong miệng đẩy viên kẹo sang má khiến cho một bên má p ồ n g lên một cục tròn đoạn lúc này cậu hỏi ông ngồi đi ông đứng vậy cậu nhìn mỏi cổ lắm ông tuấn ngồi xuống cậu chín liền bảo thế ông không tin cậu thì ông còn tới phụ cậu làm gì âu tuấn vội vàng chữa cháy dạ con muốn nhờ cậu khoan đã âu tuấn xứng người lại chưa hiểu chuyện gì thì cậu chín nói cậu mắc tiểu để cậu tiểu rồi cậu nói chuyện với ông nhé nói rồi cậu đứng dậy nhảy chân sáo về đằng sau người phụ nữ áo đỏ vội vàng đi theo cậu âu tuấn hỏi người phụ nữ bàn nãy cô ơi bình thường à, cậu chín có như này không người phụ nữ liền đáp cậu chín bình thường không vậy cậu ấy nói hôm nay phải tiếp ông trường thôn làng bên sông cho nên cho thông báo tin hết khách đến phủ sáng nay rồi ông ạ cậu bảo tôi ở nhà chờ khi nào có người đàn ông mặc áo măng tô màu xanh xám sang thì mở cổng mời vào người khác thì không tiếp ờ, cậu chín biết hôm nay tôi tới đây sao ạ vâng ạ chị ông nghĩ xem cậu chín nhà chúng tôi người cõi trên thì cái gì không biết chứ khách đến phủ phải xếp hàng từ bốn giờ sáng đến sáu giờ sáng ngày đến là phải về không được cầu tiếp nữa ông ạ à ra là vậy thảo nào mà mà hôm nay tôi thấy phủ vắng không có ai vâng bình thường thì giờ này là sân kín người c h ứ làm gì vắng như hôm nay đâu ông cậu chín đã trong nhà nhảy chân sáo ra ngoài rồi nhà chiếc kẹo trong miệng ra n g à y phụ nữ bà nấy vội vàng quỳ xuống được hai tay đón lấy dạ con tạ ơ n cậu chín đã ban lộc ông tuấn thấy người phụ nữ nhận được viên kẹo ngậm dở của c ầ u chín mà mừng như là bắt được vàng ông bỏ chiếc khăn tay trong túi ra gói lại cẩn thận rồi cất vào trong túi hai hàng nước mắt của bà trào ra c ầ u chín liền tặc lưỡi cái nhà cô này hay thật l ộ g nhận rồi mà còn khóc lóc như trẻ con thôi cầm lấy kẹo này về cho cháu bà ăn đi trong bảy ngày thằng bé sẽ khỏi bệnh người phụ nữ dập đầu chiếc c ầ u chín tạ ơn rồi cọng lưng cúi người đuôi s a ngoài n g cậu chín lại b ó t một quả quýt lấy một m u ố i cho vào miệng rồi lè lưỡi n h ả ra tay chua quá người phụ nữ áo đỏ đứng đằng sau lưng nhìn m u ố i quýt cậu chín n h ả ra ánh mắt liền ánh lên một vẻ thèm thuồng ông tuấn nhìn đến lạ cậu chín đưa cho ông tuấn cả m u ố i mới lè ra và phần còn lại chưa ăn cho ông này chua lắm cậu không ăn ông ăn đi rồi cậu nói chuyện ông tuấn không hiểu lắm nhưng cũng đưa hai tay ra đón lấy ông há miệng bỏ mũi quýt kia vào miệng nó đúng là chua thật nhưng ông vẫn côn nút xuống ông ăn hết phần quýt kia trở lại miếng quýt dở của cậu chín mới n h ả ra thì bỏ vào t r o n g túi áo cậu chín liền lắc đầu ông đứng đầu cái thôn làng gây nghiệp lớn cho nên trời phạt chẳng có con nối dõi ông tuấn lúc này liền vội nói dạ đúng là con không có con nối dõi à nói vậy t r ư ớ c bụng của ông lại thầm nói con biển nhà bà sông ở cuối thôn nó、no、thì chả biết tỏng cái chuyện nhà mình rồi còn gì cậu chín g i ậ n tím mặn cầm quả q u y ế t k h ắ c ném vào ông tuấn rồi giận dỗi cậu ghét cậu ứ thèm chơi nữa cậu đi ngủ đây ông tuấn chưa kịp hiểu điều gì thì người phùn nước áo đỏ kia vội nịnh kìa cậu cậu chờ ông ấy từ hôm qua tới giờ mà sao ông ấy đến cậu lại bỏ đi chứ cô biển cậu giúp thôn làng còn gì cậu nhận thì cậu phải giúp chứ cậu chín chỉ thẳng tay vào mặt của ông tuấn rồi nói ông ta chỉ coi cậu là trẻ con không biết gì thôi cậu ghét cậu không thèm nói nữa người phụ nữ áo đỏ vội vàng nói với ông tuấn ông mau xin cậu chín đi cậu d ầ n là cậu đi chơi ông khó mà gặp được cậu nữa đấy ông tuấn lúc này vội xuống giọng l ạ i cậu con người trần mắt thịt không hiểu chuyện mong cậu đừng giận con h ạ cậu chín chỉ tay vào ông tuấn rồi nói ông không tin cậu đúng không vậy cậu nói cho ông biết tối nay ông ăn cá chấm luộc với lươn xào xà ếch đúng không lại còn uống rượu nấm linh chi nữa chứ gì ngay đến đây thì ông tuấn t r ộ t dạ thực sự bởi câu chuyện đó chỉ có ông tuấn và thím thanh biết tại sao bây giờ cậu chín cũng biết cậu chín p h ồ n g v è o mặt nói tiếp cậu dỗi rồi cậu không xem nữa nhưng cậu nói cho ông biết đám cưới của nhà ông không cưới nổi đâu nghiệp chứng trùng trùng mà đòi cưới với hỏi còn lâu mới đến lượt Âu tuấn bấy giờ c h ấ p tay xuống xin lỗi cậu chín cậu bảo cậu n ề mặt c ô biển cho nên mới giúp cái thôn ấy nhưng mà ông không tín tâm không tin cậu ông về đi hôm nay cậu không tiếp về chuẩn bị lo tang lễ đi tối n a y làng của ông có tang đấy không cần c h ồ n g trùng tăng cả làng chứ chẳng phải là một người sớm muộn gì thì cũng chết t r ộ m với nhau nói xong thì cậu chín hầm hầm bỏ đi người phụ nữ áo đỏ d ậ m chân vẻ mặt tức giận mà nói trời ơi người ta mong được cậu giúp còn khó ông được cậu chủ động lại không có biết đường q u y ế t cậu cho là lộc đấy mà mình ông ăn hết rồi cho nên người nhà ông không được ké lộc của cậu nữa đâu còn cái muối q u y ế t cậu ăn dở đó ông hãy dành cho một người quan trọng nhất với ông đi nó sẽ mang lại may mắn cho người đó và tránh được tai họa về đi tôi chỉ biết nói với ông như vậy thôi nhớ đừng có bỏ mũi quyết ấy đi đấy thật thế hả cô sao cô không nói sớm ông không biết gì về lộc của cậu chín à trời đất ơi ai cũng biết và o ngày ngày kéo tới đây để xin lộc cậu chín ông thấy người phụ nữ ban nãy chưa bởi đừng ban cho kẹo ăn dở của cậu mà dập đầu quỳ gối tạ ơn nó cô ơi t h ì bây giờ tôi phải làm sao để tôi vào dập đầu thả lội với cậu chín cậu đi rồi ông vào xin vô ích thôi bây giờ thì ông về đi cậu nói mai làng ông có tang đấy cậu chưa nói sai bao giờ đâu ông mau về chuẩn bị lo tang lễ đi nhưng mà tang của ai biết được chứ làm sao để tránh hả cô cô làm cho tôi lo quá tang của ai thì sao tôi biết được ông về đi biển ở trong nhà mệt mỏi đi ra ngoài ông tuấn vội vàng chạy tới c h ấ p tay lạy cô biển liền nói chú tuấn chú đừng lạy cháu làm gì cháu là biển đây cậu chín đi rồi người phụ nữ áo đ ỏ lúc này liền hỏi sao cô biển không nằm nghỉ ngơi mà lại ra đây làm gì tôi không an tâm cho nên mới ra dặn dò chú tuấn vài câu c h ỉ cứ k ể thôi người phụ nữ áo đỏ đi ra nhường lại không gian cho hai người nói chuyện biển từ từ giải thích giờ là biển con mẹ sông đang nói chuyện với chú đây cậu chín là người cõi trên khi nào hạ phàm cậu mới nhập vào cháu bình thường cậu không nhập thì cháu tỉnh táo như thế này lúc nãy cháu nghe cậu chín nói làng tối nay có tang chú về đ o chuẩn bị đi sắp tới chắc sẽ có nhiều đám tang nữa vậy làm sao đây hả cháu cháu giúp chú hỏi thăm cậu chín được không cậu đi về trên kia rồi khi nào cậu hạ phàm thì cháu không rõ nhưng mà lời của cậu nói là chính xác cháu chỉ biết nói với chú vậy thôi có thể làng mình bị thần trùng cả làng đó chú thực ra hôm nay chú sang đây gặp cháu lại để xem ngày thẳng phi cưới vợ cháu biết rồi thế nhưng mà chưa cưới được đâu chú hả chuyện thần trùng làng không phải là chuyện đùa đâu thần trùng là cái gì tại sao lại có thần trùng chứ chuyện này liên quan gì đến làng mình h ạ biển cháu nói cho chú nghe rõ hơn được không bình thường trong một gia đình có người chết và o g i ờ trùng rơi vào kiếp sát dần thân tị hợi thì gọi là trùng tang sau đó lần lượt những người thân của người đó cũng chết theo cho đến khi số người chết đủ ba năm bảy hoặc chín người gọi thần trùng chính là một loại chim thần nhỏ có m à đỏ khi mà người chết phạm vào giờ trùng thì thần trùng làng sẽ chui vào phần mổ bắt hồn người chết trả tấn linh hồn bắt người đó phải khai tên những người thân người quen người mà người chết biết rõ tên tuổi để bắt những linh hồn đó xuống lại tiếp tục vòng tra tấn linh hồn để bắt người tiếp theo như vậy có khi cả làng đều bị thần trùng bắt đi hết những cái chết đó kéo dài liên tục ngày này qua ngày khác năm này qua năm khác cho đến khi không còn linh hồn để bắt Trời đ ấ t lại có cả loại thần trùng nguy hiểm đến vậy sao vậy có cách nào hóa giải không cháu cháu nói cho chú biết đi tự nhiên chú t h í c lo quá cháu ạ s u ộ t gan chú nóng bừng như thế này có tới mười hai thần trùng nên chưa biết ai phạm thần trùng nào để mà chấn hết chú h ạ cháu cũng chỉ là người trần mắt thịt như chú chứ không tài cán gì mà giúp được phải mọi người nói cháu sau khi c h ế t hụt trở nên thành người ăn lộc thánh cơ mà đó là do cầu chín hạ phạm nhập sắc của cháu để làm chứ bản thân cháu không biết chú h ạ ông tuấn ngồi nói chuyện v h í biển mới hiểu ra ngọn ngành của mọi chuyện ông tự trách bản thân của mình vì ngu dốt mà đắc tội với cậu chín khiến cho cậu giận dỗi bỏ về cõi trên biển lúc này liền an ủi chuyện dù sao thì cũng đã xảy ra rồi chú h ạ chúng ta có cố đ ư ợ c đến đâu thì cố quan trọng là phải xem nghiệp chứng mỗi người ra sao đ ợ i v ậ n số thay đổi h ở chú tìm thầy pháp cao tay về lòng mình giúp đỡ thì may chăng mới có c á c h hóa giải được Âu tuấn đưa tay giật lên túi áo của mình biển liền nhắc Vừa n ã y chị oanh nói đúng đấy quyết cậu chín cho chính là lộc thánh chú đã ăn gần hết rồi còn một phần chú k ế t cẩn thận về cho người nhà hưởng lộc của cậu đừng có vất đi nếu tai họa lần này r i á n g xuống ít nhất chú và một người nữa ăn được lộc của cậu chín sẽ thoát được khiếp nạn ông tuấn tay chân đ ỡ đẫn ông không ngờ chuyến đi lần này sang sông muốn xem ngày đẹp cưới vợ cho thằng phi thề lại nghe được chuyện động trời về thần trùng làng nếu đúng là t h ầ n trùng nàng thì cả làng nhà ông phe này gặp tai nạn khó tránh ông lo lắng quá chân tay cũng run lên đứng không vững biển đứa ông ngồi xuống ghế rồi nói c h ư a cứ bình tĩnh không phải tự nhiên mà cậu chín chọn chú để ban lập chắc chắn chú có thể có cách cứu lấy mọi người cháu tin nhận định của cậu chín chắc chắn là có nguyên do vậy bây giờ chú có thể đi xem thầy nhờ thầy cao tay đến giúp được không hay là phải chờ cậu chín được chú hạ t h ể pháp cao tay đều có thể làm được mà cậu chín này đi bao lâu mới hạ phám bình thường thì một hoặc hai ngày cậu chín sẽ hạ phàm nhưng lúc nào có ai làm cậu giận thì ít nhất cậu đi năm bảy ngày có khi là đi cả tháng chú hạ cháu không biết chính xác lúc nào cậu sẽ hạ phàm vì cậu không báo trước chia tay cổ biển ông tuấn leo lên xe đạp về nhà lúc ông đi sang sông thì lòng nhẹ nhõm mà lúc trở về thì lòng nặng trĩu mối lo toan ông về tới nhà thích cổng khóa then cài ông biết chắc là bà tém đang ở bên trong nhà chú tú ông vào r ử mặt mũi chân tay rồi đạp xe sang nhà chú tú đem theo mối quýt giờ của cậu chín ban cho ông chăn trở mãi về câu biển nhắc giờ trong tay của ông chỉ có duy nhất một phần lộc của cậu chín nó là bùa cứu mạng của duy nhất một người trong gia đình của ông nếu t h ầ n trùng làng xuất hiện bà tém thấy vẻ mặt của ông tuấn khắc lạ thì liền lập tức dò hỏi sao thế ông đi xa quá bị say nắng hay sao mà mặt mũi bơ phờ như vậy ông không nói gì mà gọi em trai chú tú đâu vào nhà đ â y tôi có chuyện cần bàn chú tú đang ở ngoài vườn chạy vội vào nhà dạ bác gọi em có việc gì vậy thằng phi đâu dạ nó chạy sang nhà con mến đưa cho con mến con cá chép để nấu cháo rồi bác con mến đang bầu bí ăn cá chép cho cháu bác thông minh mến suốt ngày mến với mến thím i thanh nghe bác tuấn c â u gắt tổ tiếng vội vàng chạy vào nhà kìa bác cả bác bớt nóng một chút có chuyện gì thì bác từ từ d ạ y b á o chúng em nghe theo lời của bác d ạ y tôi xin lỗi tại tôi tính nóng quá bà tém lớn tiếng lại nói ông bị khó ở hay sao mà cứ c â u có mãi giờ thế đi xem thầy bói sao mà về mặt mũi như là khỉ phải ớt mọi người ngồi xuống đi tôi cần phải tuyên bố một chuyện ông tuấn ngồi lại kể câu chuyện hôm nay gặp cậu chín cho cả nhà nghe bà tém bịt miệng cười trời đất thôi tôi tưởng h cái gì thế mà ông cũng tin được á trồng cái gì mà thần trùng làng tôi chỉ biết nhà nào đã bị trùng tang thì nhà ấy có người chết chết làm gì có cái chuyện mà trùng bắt cả làng này cái bà này bà không ở đó thì làm sao biết cậu chín giỏi thế nào chuyện này tôi không đùa đâu thím thanh c ũ n không tin chuyện thần trùng làng cho lắm thím liền bảo hay là bác không thích con mến cho nên bác tính cản chúng nó thím nghi ngờ tôi hả nếu tôi mà cấm thì trời có sập cũng đừng hòng tôi cho phép chúng cưới nhau tôi thất đức đến mức mà bỏ cả con cháu của mình hay sao con mến nó đang bầu con của thằng phi nhà này tôi không ưa con mến thì cũng không ghét nó không cho nó đi cười chính ngày cưới x h ứ tôi bịa ra cái c h í t trùng cả làng này làm cái gì người ấy đang sống sờ sờ tự nhiên kêu c h í t chóc thế tôi không sợ nghiệp nó vận vào thân tôi à vâng ạ là em sai em xin lỗi bác ờ, có gì bác bỏ qua cho bà tém nhớ lại sáng nay cụ mão cũng nói không xem được cho con mến đã vậy cụ còn bảo là nó đúng chữ tử bà liền bắt đầu lo lắng rồi nói sáng nay ông tuấn sang nhà cụ mão thì cũng nghe cụ nói là không xem được cho con mến ông tuấn lúc này khẳng định thêm phải cô ấy bảo là c ô ấy coi chữ tử thôi bởi vậy mà bà té mới bắt tôi sang sông để gặp cô biển để xem ngày thì lại nghe được như vậy ngày còn chưa có xem được mà nhận được k h ô n g tin trùng làng chú tú lúc này lo lắng nói bác nói vậy em lo quá đêm qua em cũng nằm mơ thế ác mộng vậy mọi người không nói thì em cũng không dám nhắc tới t h i ê m thành nghe vậy thì hỏi mình mơ thế gì vậy thảo nào mà đêm qua tôi thấy mình hét to vậy tôi tát mình mấy cái cũng không có tỉnh c h ư tú liền đáp tôi mơ thấy cổng làng của mình toàn là máu máu chảy tràn như là sông trên cổng làng có một con chim mỏ đỏ tiếng kêu của nó làm tôi bị nhức đầu hai tay ủ lên chảy máu h a i hàng ông tuấn nghe vậy lệnh người ông b ấ t giác liền thốt lên chú chú cũng mơ giống tôi sao hóa ra là ông tuấn đêm qua cũng mơ một giấc mơ tương tự giấc mơ của ông chỉ khác với chú tú là ông không nhìn thấy con chim mỏ đỏ đậu trên cổng làng còn lại trên cổng làng cũng bị b í t máu máu chặn về như là lũ bà con tháo chảy tán loạn ông hoang mang đ i ệ n hỏi chuyện này rút cuộc làm bà tém lúc này vỗ vai của chồng khi ông này mơ thấy máu tại sao sáng dậy không kể cho tôi biết tôi quên mất lúc mà chú tú kể về giấc mơ tôi mới thấy nó quen thuộc tôi cũng nhìn thấy máu tràn từ cổng làng vào như l à lũ bà con ai nấy đều tháo chạy mà tôi để ý thấy t a y người nào cũng chảy máu thì phải thiên thanh d ù n g mình ra gà ra vịt nổi lên từng mảng ôi bác làm cho em sợ quá tự nhiên nghe anh tú nhà em nói xong lại đến bác k hiếp quá đi thôi mà chắc không có cái chuyện gì đâu các cụ vẫn bảo là sinh dữ từ lành là máu tôi mơ thấy rất nhiều máu chẳng biết có là điểm gì nữa không lúc nãy lại nghe cậu chín bảo là phạm thần trùng l à n g làm cho tôi lại càng thêm lo đây này thằng phi vừa đạp xe về đến c ổ m nó vừa đi vừa h u y ế t sáo yêu đời thấy mọi người đang ngồi đợi sấn ở trong nhà nó hớn g hở chào à con chào cả nhà ông tuấn lúc này liền giục thằng phi vào đây xem nào chưa gì mà cứ xoắn lấy cái con mến thế lấy về đội nó lên đầu được à thằng phi cười hề chạy vào ghế ngồi cạnh mẹ bác tuấn liền hỏi đêm qua cháu có mơ thấy cái gì không thằng phi liền n g ỡ người đáp ấm mơ gì cháu c h o m ơ gì đâu nhớ lại xem có mơ thấy lằng mình có máu không thằng phi liền lắc đầu không sao cháu lại mơ thấy máu cháu mơ thấy mến của cháu thôi chú tú lúc này liền quát cái thằng này lấy chuyện tử tế vào xong nào nó ngồi thằng người dậy rồi đáp dạ không hả? con không mơ thấy gì cả chú tú liền bảo vậy chắc em với bác mơ trùng nhau thôi thằng phi nó i đâu có mơ thấy gì mọi người mơ thấy gì hả có mơ thấy cổng làng của mình phun máu như là máy bơm nước không cả nhà quay sang nhìn thằng phi rồi lại nhìn nhau ông tuấn lại hỏi Cháu mơ thì cổng làng mình có máu phải không thằng phi liền lắc đầu không cháu không thấy nhưng mà bố của mến thấy lúc này cháu cầm cá sang cho mến thì thấy chú ấy nói với hàng xóm là chú ấy mất ngủ cả đêm nghe thấy tiếng khóc rồi thì cổng làng của mình máu phun ra như là máy bơm bây giờ thì bốn người lại càng nhìn nhau ông tuấn liền l ầ m b ầ m chết chà vậy là nhiều người mưa thấy máu phun ở cổng làng vậy thì đúng là làng mình sắp có chuyện thật rồi thằng p h i vẫn như chưa hiểu chuyện gì nó cứ ngây người ra rồi gãi đầu chuyện gì mới được chứ hả? c h ứ tấu l ư ợ m con trai trẻ con xê ra ngoài kia đi nhức cả đầu thằng tú giật giật tay áo của mẹ rồi hỏi nay cả nhà sao vậy mẹ có chuyện gì à bác tuấn đi xem mà thầy bảo là làng mình bị t r ú n g thần trùng cả làng này gặp họa phi liền ngạc nhiên hả trùng gì cơ trùng cái gì mà cả làng gặp họa sao nghe giống như cái gì đất độc trùng tăng cả làng chít trẻ mà con nghe thấy mấy cái thằng đội quay phim nó kể vậy ông tuấn liền tò mò đất độc trùng tăng cả làng chít trẻ là gì có cái đó thật sao ai nói mà nói với ai sao ta không có nghe nói t h ằ n tú lúc này liền đáp là trong đoàn phim mà đoàn vay phim mới quay đó bác b à c có đóng phim đâu mà biết con đóng vai quần chúng này cho nên là thấy mấy anh diễn viên đọc kịch bản bảo vậy bà tém lúc này liền lên tiếng kê đó là phim đóng phim thì làm gì có thật mà nói c ò n thấy các anh ấy bảo là chuyện đó có thật đấy tác giả viết cuốn sách đó sinh ra ở cái làng đất độc hình như là ông bà gì của tác giả chứng kiến kể lại cho nghe rồi người ta viết lại đấy sợ thật đấy nếu mà cái đó là chuyện thật thì sợ quá bà tám thốt lên t i ế n thanh lúc này cũng đồng tình đúng đ ấ bác ạ em đi xem họ quay ngoài khúc hang rắn ôi c h a ôi người chết la liệt lại còn bị cái gì đó nó ăn hết cả phần thịt lò hết cả sưng trắng ra rồi có khúc người và sưng trôi trên khúc sông nhìn đến khiếp đi được thằng phi lúc này liền cười phá lên rồi nói <cười> cái cái khúc đó là buồn cười nhất đấy con với cái đội thằng nến ấy được thuê đóng b ở i chung với mấy cái bộ xương cái thằng nến nó bảo là cái bộ xương biết cử động bóp cổ rồi gì, gì mà cái thằng nến suýt chết mà mà công nhận là hôm đó cái thằng nến ấy nó, nó, nó bị sặc nước sắp chết thật đ ấ y mẹ nó là cái thằng bơi giỏi nhất của làng mà chắc bị chuột rút cho nên là suýt chút nữa chết đuối con mà không kéo lên bờ chắc nó uống no nước rồi đấy chứ ông tuấn liền thắc mắc lại còn vậy hả thằng nến nó bị chết hụt sao không ai nói cho tôi biết nó chỉ bị sặc nước tí thôi mà bác mà nó bị đúng cái hôm đóng máy còn gì bác ở đó còn gì sao ta không thấy có mà cái lúc mà nó bị sặc xong đoàn phim đổ nước màu máu xuống sông á làm cho nước sông đỏ máu rồi con quỷ nó trồi lên ở giữa sông đấy bác mọi người nhìn nhau tất thầy đều ngạc nhiên bởi những gì thằng phi kể nãy giờ không ai nhìn thấy ông tú lúc này liền bảo con trai phi này mày mơ ngủ chưa tỉnh đấy hả hôm đóng máy cả nàng ra xem bố mẹ cũng ở đó chỉ thấy mày với cái thằng nến bơi xuôi theo dòng sông c ù n g với bộ xương người rồi leo lên trên bờ chưa có thấy nước sông đỏ hay là thằng nến bị chết h ộ t chỗ nào thằng phi nghe vậy thì liền cãi có mà cái thằng nến ô m bộ xương dãy dụ ở dưới nước hai cái tay của nó nắm lấy bộ xương như là kiểu hai người đang đánh nhau thật cơ mà ở trên bờ mọi người còn cười lớn không ai thèm cứu nó chắc là mọi người cứ tưởng là nó đùa mà nó uống nước thật đấy chính con vớt nó lên chứ ai bà thanh lúc này nhíu mày c á i chuyện đó thật hả hay là con tưởng tượng ra mẹ mày hôm đó mẹ mày hôm đấy xem từ đầu đến cuối có t h ấ y cái gì đâu phi liền quay sang hỏi bác tuấn và bác tém hai bác không thấy sao nhận được cái lắc đầu của cả hai người thằng phi bắt đầu hoang mang lạ nhỉ tại sao lại không ai nhìn thấy chứ rõ ràng là thằng nến bị chìm xuống nước cháu mới quay lại kéo nó lên bờ cơ mà lúc đó tay của nó còn cầm hai tay của bộ xưng ơ giả kia nữa bốn người lúc này đều đồng thanh nói không thấy khuôn mặt của thằng phi đang từ hớn hở chuyển sang hoang mang rồi nó nhanh chóng lấy lại sắc mặt nó chỉ tay vào mọi người rồi cười lớn đùa đúng không mọi người đang hợp tác đùa con hả? cả bốn người lớn đều im lặng thằng phi hoang mang t h ậ t sự thật sự là không thấy sao hả vậy nếu cái chuyện đó chuyện đó là sao tại sao lại chỉ một mình con nhìn thấy cảnh đó ông tuấn bắt đầu lo lắng ông liền bảo tôi nghĩ thằng phi nó gặp thứ gì đó mọi người không ai bảo ai cùng lặng lẽ gật đầu sắc mạn của ai nấy đều cực kỳ nghiêm túc thằng phi tính cười nhưng độ cười của nó gần như là mếu i máu chuyện chuyện này đùa không vui đâu ạ rốt cuộc hôm nay cả nhà sao thế bà tém lúc này liền bảo hay không sáng mai ông tuấn đưa cái thằng phi qua nhà cụ mão à thôi sáng mai hai cháu dậy sớm đàm xe xuống phố huyện gặp thầy xem thế nào chứ tôi bắt đầu lo rồi đấy thằng phi méo mặt hỏi lại đi xem thầy ở dưới phố huyện ạ tại sao cháu lại phải đi xem ông tú lúc này nghiêm mặt nói với con trai phi này bác tuấn mới đi xem bên phủ của cậu chín cậu nói rằng làng mình gặp họa thần trùng làng nghĩa là cả làng có tang nối tiếp tang rất nhiều người sẽ gặp nguy hiểm đêm qua bố và bác tuấn lẫn bố con mến đều nằm mưa thi máu đổ ở cổng làng có thể còn nhiều người trong làng ta sẽ m mưa thi giấc mơ đó chưa biết nó là cái điểm gì thế nhưng mà chắc chắn con đang gặp phải vấn đề cả bốn người hôm đó đều có mặt xem đoàn quay phim đoàn kết thế nhưng mà không ai t h í c h cảnh con vừa nói bây giờ bố nói chuyện nghiêm túc thực sự con t h í c h cảnh đó thật hay là con bịa ra cho vui thằng vi nghe vậy thì đáp lại chắc nịch là tận mắt con nhìn thấy mà con mới gặp cái thằng đ ế n hôm qua chứ đâu nó còn bảo là con là, là may mà con bơi gần cho nên vớt nó lên chứ không để nó chết ở đó người ta còn tưởng là đang quay phim ông tuấn trần nhớ tới mũi quít Giờ ở trong túi áo ông đưa cho thằng phi đây là lộc của cậu chín cho con ăn nó đi rồi chúng ta nói tiếp thằng phi cầm mối quýt đ á dập như là có người nhai dở kia đưa lên rồi nhăn mặt khiếp nhìn cứ như nhai nhổ thế này bác bảo cháu ăn á cháu không ăn đâu ông tuấn liền cáu ăn đi mày muốn sống thì mày ăn cho bác xem bà thành cũng nói thêm lộc của cậu chín người ta cầu chẳng được bác tuấn may mắn được cậu chín phát lộc con ăn đi thằng phi nhất định không ăn nó nhìn muối quýt lại thiết l ợ m giọng muốn nôn nó liền bảo phải mẹ ăn đi chứ chứ con không ăn đâu chứ tuấn lúc này liền thức giận ta bảo mẹ ăn ngay lập tức mày có ăn không thì mày báo thằng phi thấy bác tuấn của mình thức giận nó lập tức bỏ muối quýt vào trong miệng nuốt ực xuống muối quýt chua lè nhanh chóng trôi qua c ổ hỏng xuống dạ dày ngay lập tức thằng phi lên cơn đau bụng nó ôm bụng quằn quại ở dưới đất trời Chợ... Còn đau quá mẹ ơi đau quá dứt c ầ u thì nó ngất lịm đi bà thanh sợ hãi l à o tới ôm con trai phi ơi con sao thế này phi ơi đừng làm cho mẹ sợ màu tỉnh lại đi con ông tuấn mặt m ũ i tái nhợt l ầ m b ầ m chuyện chuyện này sao lại thế được ông tú đỡ thằng phi lên rồi giục nhanh lên màu đưa nó đi cấp cứu trời đất ơi bốn người lập tức đưa thằng phi ra c h ạ m xá y sĩ lóng mới về nhà ăn cơm nên c h ạ m xá chẳng có ai tú lúc này liền gào lên có ai không tại sao bác sĩ đi đâu cả rồi cứu con tôi y sĩ lóng nghe được tiếng kêu của tú thì vội vàng buông bắt cơm chạy ra ai vậy có chuyện gì thế bác lóng cứu con tôi với cái thằng bé nó bị sao mà ngất bác lóng vội vàng chạy ra đưa tay nhấn lấy nhân trung của thằng phi bác nhấn mấy lần nó liền không tỉnh lại bực mình bác liền hỏi tóm lại là nó bị làm sao mà ngất bậc tuấn lúc này liền vội đáp tôi tôi tôi cho nó ăn muối quýt trời đất ăn quýt sao mà ngất được nó còn ăn gì nữa không không có chỉ chỉ con quýt thôi bạc lõng bắt người nhà dốc người của nó lên nó mở to mắt rồi hỏi ai đánh con vậy đau chết đi được cả nhà thì nó tỉnh c a o rồi hỏi vừa mừng vừa lo bà thanh lúc này liền hỏi phi con làm sao vậy sao tự nhiên l ă n đùng ra kêu đau rồi ngất làm sao mà con biết được chứ con đau quá bây giờ con hết đau rồi nói xong thì nó lại ôm bụng kêu đau tiếp bác lóng liền bảo có thể là nó ăn cái gì đó trúng thực rồi cho nó mấy viên b á c b e r i n đi loại này là tôi gặp suốt đấy mà thằng phi lúc này liền lắc đầu con có bị kiết l ị đâu mà uống b á c b e r i n con chỉ đau bụng thôi đau quá con đau chết mất bác lóng lúc này liền đề nghị cả nhà đ i cháu nó xuống phố huyện cho a n tầm đi nhớ đầu của nó trúng cái gì đó thì nguy hiểm lắm t ô i chưa thấy ai ăn quýt xong lại ngất đi bao giờ hay là quýt có độc bác tuấn liền đáp độc là độc thế nào tôi ăn mấy muối có sao đâu nó ăn có một muối thì nó lăn đùng ra rồi bà tém liền hỏi hay là thằng phi hôm nay nó có ăn cái gì lạ không thằng phi liền đáp nay cháu ăn miếng lươn ốc vụng ở trong bếp thôi chứ có ăn gì đâu ạ ông tuấn lúc này liền quyết định đi đi xuống viện huyện cho nó yên tâm thôi là tôi sốt u ruột lắm đi đi đừng có chần chừ nữa thằng phi liền đáp từ đây đến đó có mà nửa đêm mất thế để cháu nhai mấy ngọn ổi xem thế nào cấm cãi bảo mày đi thì mày cứ đi ông tuấn bắt ép thằng phi lên xe rồi đi xuống phố huyện để vào trong bệnh viện khám cho yên t â m ông liền d i ụ c hai chị em của bà tém đi bộ về nhà ăn rồi trong nhà đi anh em tôi đưa thằng phi vào viện khám cho nó yên tâm ba người đi trên hai chiếc xe đạp chạy thẳng xuống phố huyện tới nơi thằng phi tỉnh n h ư là sáo không đau đớn quằn quại gì nữa bác sĩ bảo hiện tại không sao thì về nhà tự theo dõi ba người lại lắp cóc đạp xe về nhà trên đường đi thằng phi cầu nhàu tự nhiên bắt cháu ăn quýt làm gì để cháu đau bụng rồi đi tận xuống đêm mất công mất sức mất thời gian bụng thì đói meo đấy m ố c cả lên ông tuấn liền đáp lộc của cậu chín cho đấy mà người bảo không phải ai cũng có phúc nhận được lộc của cậu đâu thôi cho cháu xin cháu h ạ i cái lộc ấy quá thế giờ cháu còn lượm giọng đi này cả ba người về nhà lúc này đã là mười một giờ đêm hai chị em bà tém vẫn ngồi ngoài ngõ thằng phi vào nhà đói bụng cho nên sà v à mâm cơm ăn ngấu nghiến tự d ư n g hôm n a y nó thấy bụng của nó đói khủng khiếp âu tú thấy con trai của mình cắm mặt vào bát hồng n g ụ c gấp thì liền nhắc khéo con trai còn đứa ăn uống phải tử tốn làm cái gì mà cắm mặt vào bát không thèm nhìn ai thế hả phi nó ngậm đầy mồm cơm vừa nhai vừa nói có đói lắm bố à cho con ăn đã cơn đói gì rồi hỏi có được không trời đánh tránh m i ế n g ăn mà bố âu tuấn lúc này t h í c h vậy thì nhắc em trai chú kệ nó đi chăng nãy ngất xong nó lại phải đi xuống tận phố huyện xa xôi về là đói đấy cứ để cho đoan thoải mái đi tự nhiên thằng phi lại mắc nghẹn hai mắt của nó chợn chừng lên trắng rã miệng của nó hùng hục phun cơm đẩy ra ngoài mâm bà thanh vội vàng vỗ lưng cho nó đẩy mẹ nó ra rồi lao ra ngoài nôn thốc nôn tháo bà tém chạy lại rồi vội vã hỏi dồn sao vậy trời đất ơi sao lại ăn mê mà làm gì thằng phi nôn không ngừng nghỉ lạ thay thứ nôn ra không phải là cơm nó vừa ăn vào bụng bồng của nó quặn lên từng cơn nó gục xuống hai tay chống về phía trước thật khùng khục thằng tú tiếp tục nôn nó nôn ra thế nước đỏ ngầu như là máu toàn thân của nó nổi đầy gân guốc nó đấm thùm thùm vào bụng rồi gào lên đau quá đau quá cứ cứ u con vịt đau lắm ông tú nhìn con trai mà liền hoảng hốt mau lên đ ể nó lên chạm xá xem thế nào nó nôn toàn máu là máu thôi mắt của ông t ú sậm lại ông nấc lên một cái rồi ngã vật ra đất một thằng phi thì nôn thốc nôn táo toàn ra là máu đã làm cho cả nhà bấn loạn nên lại tim ông tuấn cũng lăn ra bất tỉnh nhân sự bà tém sợ quá chạy tới ôm chồng rồi gào lên ôi sổ ôi ông làm sao thế này hả ông trời đất ơi cứu ông nhà tôi với có ai không chú tú ơi m a u gọi người tới đi ông ơi là ông sao l ệ khổ thế này hả ông bà lấy trong túi ra chai dầu xoa lên hai bên thái dương cho chồng bà lật tay chân lên bóp rồi gọi ông nhưng ông cứ nằm im bất động chú tú bất lực thực sự bởi cùng lúc có tới hai người phải nguy cấp chú lúc này chạy nhào ra ngoài ngõ hô hào bà con xung quanh tới giúp hàng xóm l ắ n g giềng thích vậy thì liền chạy tới p h ủ đưa ông tuấn và thằng phi đi cấp cứu ngặt nỗi nhà nào cũng chỉ có chiếc xe đạp đi xa không được vì người bệnh còn đang bất tỉnh c h ú phụng lúc này liền nhanh trí chi hô đợi em đi em chạy qua nhà thằng em lấy con xe công nông chú ấy mới sắm được con xe hai càng để em mượn là chở hai bác cháu đi bệnh viện cho nhanh c h ú tú liền giục nhanh lên chưa biết lái thì mượn về giúp tôi thuê cũng được bao nhiêu tiền tôi gửi c h ú phụng dắt vội xe đạp rồi gù lưng đạp tới nhà của chú em mượn xe xe về tới đầu ngõ thì mọi người đang k i ê n g nhau ra tới đó chớ kéo nhanh tay phải xuống rồi hô mau lên đưa bóc tuấn và thằng phi lên thùng cả thím thanh chú tú và bà tém cũng nhảy lên thùng xe chú tú liền d i ụ c mẹ thằng phi ở nhà đi phải có một người ở nhà chứ Nếu có cần gì thì mình còn sắp xếp người ở viện được ngài hàng xóm thấy vậy thì liền bảo chị thanh ở nhà đi tụi em đi theo phụ cho có cần gì thì chúng em về báo chị cả sáu người trên chiếc xe công nông theo hướng bệnh viện huyện mà chạy tới chạy tối đàn xe lờ mờ không rõ đường may mà có chú thủy cầm theo cái đèn mỏ xoay ếch cho nên người trên xe có tí ánh sáng chiếc xe ngả nghiêng theo khúc cua gấp và nhảy lên chồm xuống do đi phải ổ gà khiến cho mấy người trên thùng xe đổ rạp xuống liên hồi lúc xe vừa quằn qua khúc cổng làng thì bất ngờ xe chết máy chú phục tức giận nhảy xuống gồng người lấy đà quay đầu nổ là thầy chiếc đầu nổ cứ ì ra không chịu hoạt động chú thụy liền nhảy xuống sao thế anh hay là hết dầu hết là hết thế nào lúc nãy tôi thăm dầu lúc lý xe rồi giờ còn đầy b ì n h cứ ba tiếng chim lợn kêu lên mấy hồi làm cho chú phục thốt lên bỏ mẹ tự nhiên sao chim lợn kêu thế này những người trên xe cũng hoang mang kịch nghệ tính chim lợn kêu theo thói quen từ trước chú thụy nhổ toẹt bãi nước bọt trong miệng và chửi t i ề n sư lũ chim lợn cút mẹ c h ú mày đi t r ông ông bắt được ông bóp chết mang bật lửa không thụy chú phục hỏi có mà hòm diêm thôi chú phục liền mở nắp hộp dầu lấy dầu d ẻ quấn vào chiếc cây nhúng vào bình dầu rồi d ụ c chú thụy quẹt lửa đi thụy chú thụy nhanh chóng rút t r ồ n g túi ra một hộp diêm chùm hai que diêm quệt mạnh ngọn lửa bùng lên chú phục l i n đưa đầu rẻ nhúng vào ngọn lửa lửa nhanh chóng bén rẻ rồi cháy bùng lên chú ấy lấy chân đã ít lá bên đường rồi thu lại rồi bảo i p h o n tự gom thêm cái lá đốt viên mấy con chim lợn cho n ơ yên tâm chú thủy vơ ít lá bên đường dồn lại đốt phụ chú phục miệng lẩm bẩm nói vi lành thì ở vi d i ữ thì bay bà tém lấy lá chuối đốt h ơ rồi xung quanh ông tuấn c h ú phụng cầm đ ố t dầu nhảy lên n ơ n g một vòng xung quanh mấy người rồi chửi t h ề mẹ kiếp đúng là xui tận mạng xe thì hỏng chim lợn thì còn kêu bà tém mồm vừa đọc mấy câu đuổi vía tay chân vẫn còn xoa bóp cho ông tuấn c h ú ơi làm sao đây xe bị làm sao vậy có sửa được không c h ú phụng lúc này liền đáp đôi vía xong em quay lại đầu nổ con này mới mà chưa gì đã trục chặc mà hỏng chẳng đúng lúc gì cả chứ nói xong thì nhảy xuống đưa đầu lửa vào đầu hút của cục nổ rồi b ồ i lửa một tay của chú cầm tay quay dùng hết sức mà quay mạnh quả nhiên cái đầu nổ ình ình bắt đầu hoạt động trở lại mẹ kiếp đầu nổ cũng phải đốt vía mới chịu thằng phi trên xe tiếp tục lại lên cơn buồn nôn nó đưa tay lên đấm bụng thủng t h ủ n rồi vứt ngực vài cái chú tú đưa chiếc chậu vào h ư n g lấy con nôn ra đây đi khó chịu lắm có phải không chưa phục chạy nhanh lắm tin ấy là đến bệnh viện rồi cố lên con ông tuấn nằm im mà không tỉnh bà tém luôn miệng x u t xoa rồi nắn bóp tay chân cho chồng bàn điện lẩu bẩu không biết nhà này gây kinh g h i ệ m gì mà hai bác cháu lăn đùng ra người thì nôn máu người thì bất tỉnh không lẽ quýt quýt không lẽ là do quýt của cậu chín ban cho chú thụy liền thắc mắc bác tuấn đi xin lọc cậu chín hay sao hả bác tém phải chiều nay ông ấy mới đi sang sông xem ngày lo việc cho thằng phi cậu chín ban lộc cho nên ông ấy và thằng phi có ăn muối q u y ế t thôi chú hả khổ thân ông ấy quá vậy thì không thể nào đâu chú liền quay ra hỏi chú phục anh phục trước nhà vợ anh cũng xin lộc cậu chín chưa khỏi bệnh đúng không chú phục lái xe tiếng máy nổ to quá nghe không rõ cho nên hỏi lại hả cái gì cơ cái gì chứ bệnh là nhà vợ anh có xin lộc của cậu chín khỏi bệnh phải không chú thụy hát to b ì n h tài của chú phục chú ấy nghe xong thì liền đáp lớn phải rồi ông già bên vợ nhà tôi bệnh nằm liệt giường mấy năm bà già tôi may mắn được cầu chín ban lộc về cho ông già ăn nên khỏi chân bây giờ thì lại đi ầm ầm rồi chú thụy liền nói đấy nhân chứng sống đ ế bác té mà em có thấy người ta xin lộc cầu chín chữa bệnh ai cũng khỏi hết cho nên cầu chín được người ta ca ngợi lên tận trời nếu như mà bác được lộc cầu ban cho thì tốt nhất là không có chuyện bị thế này thế kia hay là nhà bác ăn về cái gì có chúng độc hay không đồ nhà tôi tất cả cùng nhau ăn như nhau tại sao hai người bị còn ba người thịt lại không lạ thật đấy thế thì không phải là do đồ ăn rồi nếu mà do lộc cầu chín ban thì em lại thấy không có đúng cầu chín này là người trời phái xuống c ầ u mà giúp ai là đều t a i qua nạn khói chiếc xe dừng lại trước cổng của bệnh viện huyện năm người nhảy xuống đưa hai bệnh nhân trên thùng xe xuống dưới chú thủy chạy vào viện hô lớn bác sĩ ơi cứu người bác sĩ ơi làm ơn cứu người hai người nhanh chóng đ ư n g đưa tới phòng cấp cứu người nhà bị chặn lại bên ngoài bác khí ra hỏi nhanh thông tin của bệnh nhân trần đoán sơ bộ rồi chạy vào trong phòng cấp cứu rất lâu sau phòng cấp cứu được mở ra bác sĩ ra ngoài rồi hỏi lớn bệnh nhân hôm nay đang những gì bà tém lúc này liền nhanh chóng trả lời tối nay hai bác cháu chỉ ăn cơm với lươn xào cá luộc với thêm đĩa sau thế ông nhà tôi và cái thằng phi bị làm sao hả bác sĩ bệnh nhân tuấn chưa tìm được nguyên nhân bất tỉnh nhân sự chúng tôi cần theo dõi thêm còn bệnh nhân phi thì chúng phải độc phải rửa ruột xác định mau ký giấy đóng viện phí đi chứ tú run rẩy chúng độc tại sao lại chúng độc chứ bà tém liền thẫn thờ nói không lẽ là ở m ố i quýt đó tại sao cậu chính b a n lộc lại có độc chú tú liền an ủi chị bình tĩnh lại đi còn chưa biết phải ăn cái gì mà bác hơn nữa có thể là do đồ ăn thằng phi từ sáng tới chiều nữa ba giờ sáng thằng phi đừng đưa ra khỏi phòng bệnh nó vẫn còn nằm ly bì người nó xám ngoét mặt trắng bệnh môi thì rợt ư ra như là s ắ c chết trôi lúc mà thằng phi được đẩy vào phòng thì ông tuấn nằm giường bên cạnh bất thình lình tỉnh dậy ông lúc này liền gọi lớn chứ tú đâu cả làng mình gặp chuyện không hay rồi mau mau chạy đi đưa thằng phú đi đi tất cả mọi người đều bị ông tuấn làm cho ngết hồn ông ngồi dậy mặt mũi tái mét sao vậy sao mọi người lại dồn hết vào đây mặt đây đây là đâu bà tém chạy tới đưa tay liền c h á n của ông s ợ r ồ a hỏi ông tỉnh r ồ a hả ông làm cả nhà hết cả hồn tự nhiên sao lại lăn đồng r a như vậy đây là bệnh viện huyện thằng phi đâu rồi nó đâu rồi nó còn sống không chú Tú liền đáp cháu đây bác cả, cháu nó mới rửa ruột xong ông tuấn liền ngơ ngác sao lại rửa ruột nó bị làm sao mà rửa ruột bác sĩ bảo là chúng đ ộ c do đồ ăn nhưng mà nó ăn cái gì mà chúng đ ộ c chứ trời đất ơi tại sao lại như vậy được tôi không biết ông ạ bác sĩ bảo sao thì tôi biết như vậy thôi bây giờ nó vẫn còn chưa có tỉnh lại bác sĩ dặn để nó nằm ở đó theo dõi lúc nào tỉnh dậy thì bác ấy gọi khổ thân cái thằng bé nôn ra cả chậu máu ăn bao giờ mới lại được chứ bác sĩ vào phòng khám chợ ông tuấn ông tuấn tỉnh táo trở lại không có dấu hiệu gì của bệnh họ nói kết quả chụp m ư quang và chỉ số xét nghiệm của ông hoàn toàn bình thường lý do mà ông bất tỉnh bác sĩ chưa thể tìm được nguyên nhân cần phải theo dõi thêm bà tém lúc này liền hỏi hay là do ông nhìn thấy máu cho nên là ngất ra như vậy trước giờ ông có sợ máu đâu cơ chứ ông tuấn lúc này liền đáp lúc đấy tôi thấy mình bị chóng mặt trước mắt của tôi toàn là một màu đen như mực rồi thì tôi nghe người ta nói léo nhéo rằng l à n g mình có người chết bảo tôi mau đi báo tang t ô i cố gắng mở mắt ra xem ai báo thế nhưng mà không tài nào có thể mở ra được thế người ta cứ d ụ c tôi phải báo tang sau đó thì tôi tỉnh dậy rồi ra nhà văn hóa thôn muốn tìm cái loa để phát tin thì thấy một cụ già áo trắng đứng ở ngay cửa cô bảo là động thần trùng cần đưa mọi người chạy đi ngay nếu không thì gàng làng này gặp tai ương khó thoát rồi rồi cụ già có nói gì nữa không k h ô n g tôi quay qua thì cụ ấy đã biến mất tôi sợ quá chạy về thì bị cái gì đó cuốn lấy chân không nhấc được lên lúc đó bao nhiêu là người kéo nhau tới báo nhà có tang sự sợ lắm đó bà chú thụy liền hỏi t h ì bác c o nghe n thì bác tém gọi bác không k h ô n g tôi chỉ nghe t h ì tiếng khóc tiếng gọi báo tang thôi tôi ù cả tai đi không nghe thấy bà nhà tôi gọi chú thụy lúc này liền đáp bác nằm thẳng cẳng lên trên thùng xe bác tém sức cho bác cả chai dầu mà bác không nghe thì bác gái gọi chỉ nghe thấy người ta báo tang thưa hả hên là báo tang chứ báo sinh đẻ chắc xuôi tận mạng luôn đấy cái chu này nói chuyện linh tinh em nói thật mà tại vì các cụ bảo là sinh dữ tử lành bác mơ thấy người chết nên bác tỉnh lại đó thôi chú phụng huých tay của chú thụy rồi nhắc giờ thằng vi nó cũng ra phòng nằm chờ rồi bác tuấn cũng tỉnh lại vậy anh em mình về đi tôi về trả xe cho cái thằng em kẹo nó đi làm sớm không có xe chú tú vội vàng đứng dậy bắt tay cảm ơn người hàng xóm thốt bụng may quá có các chú giúp đỡ chứ không thì chúng tôi cũng không biết phải làm sao hôm nào gây thằng phi giao viện là tôi mời các chú nhậu một bữa cảm ơn thôi anh à l o cho thằng phi anh đi việc này có đáng cái gì hàng xóm túi lửa thắt đèn có nhau quý nhau là ở khúc hoạn nạn chia sẻ giúp đỡ mỗi người một tay một chân chứ ngày thường cơm ai người ấy ăn mà ông tuấn cũng xuống giường bắt tay từng người một ông tiến các chú ra cửa bệnh rồi t r ó n g v ắ n g ôm l í c h đầu rồi lại gục xuống cửa bà tém chạy vội lại đứa lít chồng Ông sao vậy mau về g i ư ờ n g nằm đi để tôi gọi bác sĩ không sao đâu bà đừng phiền họ tôi chỉ chóng mặt tôi không sao chứ tú không đồng ý không được để em gọi bác sĩ chứ tự nhiên s a o bác lại như vậy được phải có vấn đề thì họ mới chưa ra khám mà thôi bác khỏe lên em mới có chuyên tâm lo cho thằng phi được chứ bác ngã ra rồi thì một mình em biết tính làm sao được rồi tôi nằm nghỉ một chút lúc này tôi ngất từ nhà cho đến giờ hả mà tôi mơ một giấc mơ đáng sợ lắm trong mơ tôi thấy có ai đó đòi đuổi giết thằng phi nó giục tôi chạy mà nó không đi may mà lúc đó tôi tới kịp kéo nó đi đấy sợ thật được rồi ông nằm nghỉ đi ông làm cho tôi lo chết được đó tự nhiên không đâu lăn đ ồ n g ra gọi thế nào cũng không tỉnh mà ông lại còn nằm mơ cho được chứ sáng hôm sau ông tuấn thấy người khỏe hẳn hơn nhiều thằng phi cũng từ từ tỉnh lại môi của nó trắng rợn khô khốc bác sĩ chỉ cho nó uống một chút nước chứ không có uống nhiều nó muốn nói cái gì đó nhưng cổ họng lại rít lại không thể phát được thành tiếng bà tém lúc này liền d ụ c đi ngủ đi cố gắng nhắm mắt ngủ đi cho đỡ mệt hai bác cháu mày làm cả nhà lo chết được mà mày ăn cái gì mà chúng độc nặng thế may mà bác sĩ kịp thời rửa ruột cho mày đấy chú tú vừa chạy ra ngoài vào chú bảo bà tém bây giờ cháu phi cũng tỉnh rồi bác tuấn thì không cần nằm viện nữa hai bác về đi em ở lại với thằng phi được rồi tối nay bác bảo nhà em cầm cho em cái bộ quần áo x u ố n g nhé ông tuấn và bà tém muốn ở lại nhưng chú tú đuổi về hai bác về đi bác tuấn nằm nghỉ cho nó khỏe bố con em chăm nhau được rồi có gì hai hôm nữa bác khỏe thì xuống thay cho em ông tuấn và bà tém đành thu dọn về nhà về vừa tới cổng làng thì đang nghe tiếng khóc gào thiết thê lương bà tém liền mau miệng hỏi chuyện gì về ông tuấn sao lại khóc lóc ở ngoài đồng thế kia hả ông ông tuấn liền trao mày mình đi ra xem thế nào hai ông bà đi theo hướng tới nơi có tiếng k h ó c thì có một người gọi giật giọng lại rồi nói ôi bác trưởng thôn ơi lần mình đêm qua có hai người chết bác trưởng thôn à mặt của ông tuấn x a sầm mặt mũi ai ai chết cơ là anh thụy với anh phục chết rồi